Trường 27, hôm nay, S Đất và beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tai nghe chuyện audiovn.com. Tôi vừa coi chuyện Tống Hoài Ân tới thăm Ngọc Tú như chuyện nhà, lo đãng nói với Tiêu Kỳ. Ngọc Tú tuy mang thân phận Hàn Vi, nhưng cũng là nữ tử trung trinh, chỉ là người có phẩm mạo như nàng. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, thực sự phù hợp với Tống Hoài Ân sao? tôi sai người tránh ánh mắt của tiêu kỳ khẽ mỉm cười chuyện thân phận thì sẽ lo chỉ cần hai bên có tình cảm đồng lòng thì còn gì xứng với không xứng mà lo trong đám thuộc hạ đông đảo người ta coi trọng nhất là tống thoái ân tiêu kỳ xúc động cười nói huynh đệ trong quân theo ta tranh chiến nhiều năm phần lớn đều lớn là chuyện gia đình giờ đã quay về kinh ta cũng mau bận họ lấy được người tâm đầu ý hợp Bằng tài năng của Tống Hoài Ân, tiền đồ nhất định sẽ sán lạn nữ tử có thể được hắn coi cho cũng là có phúc. Tôi chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, cười mà như không cười, thì ra chàng cũng có ý kiến thực tế đến vậy. Tiêu Kỳ cười mà không nói, ôm tôi đặt lên đầu gối, không đúng sao. Con người thế tục đương nhiên phải có ý kiến thực tế. Ta nếu còn là một giáo vệ nho nhỏ năm xưa. Hà, có thể lấy được thượng dương quận chúa? Tôi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn chàng. Trong lòng mặc dù biết lời chàng nói là sự thực nhưng lại không tránh khỏi cảm thấy đau thương. Thấy tôi thay đổi sắc mặt, chàng không khỏi cười nói. Chẳng trách có người nói. Trước mặt nữ nhân không được phép nói thật. Coi như ta kén miệng lỡ lời, tuy vương phi xử lý. Tôi lại không thể cười nổi, rút mắt hoang mang trong chốc lát. Buồn bã nói, chàng nói không sai. Hôm nay ta mới biết được, không phải ai cũng muốn gạt chúng ta. Chỉ là không ai chịu nghe lời nói thật. Cố chấp không chịu mở mắt nhìn vào sự thực chân chính. Cứ nhắm mắt cho mình đang ở trên mây cao. Chúng ta, tiêu kỳ như mày. Tôi gật đầu cười nhạt. Ta, mẫu thân, ca ca, cành vàng lát ngọc, danh môn thế gia, đều là phù mộng. Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm nhìn thẳng tôi, giọng dịu dàng nói, nàng đã không còn là như vậy nữa. Tôi im lặng dựa vào vai chàng, không nói một lời. Mấy ngày nay nàng luôn sầu chỉ không vui, Tiêu Kỳ nhẹ thở dài nói, ngón tay đan vào mái tóc dài của tôi, chậm rãi vuốt xuống. Tôi khẽ nhắm mắt, miễn cưỡng cười, còn tưởng rằng chàng không để ý tới. Chàng cười cười nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi. tiểu nha đầu vẫn nên có chút tâm sự riêng mình. tôi giơ tay đánh chàng, ai là tiểu nha đầu? mới mười chín tuổi, tiêu kỳ liên tục lắc đầu cười thán, thiếu thê của lão vu có khóc cũng không vấn đề gì, ý chỉ thê tử còn nhỏ tuổi, phu quân không ngại nàng khóc lóc hơn rỗi. chàng cũng vừa mới qua tuổi nhi là mà cũng dám cậy mình già. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, tâm tư buồn bực trong lòng bỗng chốc hóa thành hư ảo, vui vẻ cười đùa với chàng. Nhi lập, tan thập nhi lập, 30 tuổi lập thân, lập nghiệp, đã trục vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Khuê phòng ấm áp, hương thơm thoang thoảng, ánh ngọt lưu ly chập chân chiếu lên bình phong hình ảnh một đôi lương nhân. Hai ngày sau, Tống Hoài Ân tới gặp tôi. Tôi mặc triều phục, gặp hắn tại phòng khách vương phủ. Hắn một thân y phục bình thường, hoàn toàn không ngờ tôi lại ăn mặc trang trọng như vậy, nhất thời có chút khó xử. Thị nữ dâng trà lên, tôi nhẹ nhàng nâng chén trà nhỏ, cười nhạt nói, Tống Tướng Quân mời ngồi, không cần câu nệ. Hắn mặc nhiên ngồi xuống, lại không cất lời. Cũng không uống trà, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tướng quân tới đây là có chuyện muốn nói, tôi mỉm cười nhìn hắn. Đúng vậy, hắn đáp ra dứt khoát, mà tướng có việc muốn nhờ. Tôi gật đầu, mời nói. Tống Hoài Ân đứng dậy, quy một gối hương về phía tôi. Giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, mà tướng cả gan cầu hôn ngọc tú cô nương, khẩn cầu vương phi ân chuẩn tôi không da, dướng mắt tinh tế nhìn, lại thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, môi mỏng níu thành một đường, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, dường như muốn nhìn tới nước cả nền gạch chạm ngọc. nếu chỉ nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, hẳn không ai có thể ngờ tới nam nhân trẻ tuổi này đang cầu hôn mà cho rằng hắn đang nghiêm túc đợi lại đi đối đầu với kẻ địch khó nhằn. tôi trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, hắn cũng yên lặng quỳ gối ở đó không thể nhúc nhích nói vậy là ngươi thật lòng sao tôi bỗng nhiên cất tiếng nhạt giọng hỏi hắn hắn vẫn quỳ thẳng người cũng không ngẩng đầu lên phải can tâm tình nguyện không oán không hối tôi lại hỏi phải hắn đáp ra vang từ giờ một lòng với nàng không bao giờ bỏ mặc tôi nghiêm nghị hỏi một câu cuối cùng Hắn trầm mặc chốc lát, tựa như từ trong hàm răng tué ra một lời quyết tuyệt, phải. Liên tiếp ba câu hỏi, ba tiếng đáp phải đã nói ra hết thảy. Tâm ý của hắn tôi đã sớm hiểu, tôi cũng đã cho hắn hai lựa chọn, hoặc là cưới Ngọc Tú, hoặc là cự tuyệt. Ngọc Tú là người thân tín của tôi, cưới nàng đồng nghĩa với trở thành đồng minh của tôi, từ đó vừa là thuộc hạ được ưu ái nhất của tiêu kỳ. Vượt là tâm phúc của tôi, sau này luận công luận tư, khắp cả triều đình này không ai có thể tranh giành với hắn. Ngược lại, tôi cũng muốn hắn cắt đứt ý nghĩa sang bậy, coi tôi là chủ tử, một lòng tận trung, đối xử tử tế với Ngọc Tú. Bằng khùng tâm hoài bão của Tống Hoài Ân, hắn sẽ không thỏa mãn với sự thăng tiến công trận. Hắn muốn một bước lên may, cách tốt nhất chính là có được quyền quý đề thuê. Đây là tôi nhận lời với hắn, cũng là minh ước của tôi và hắn. Hắn muốn quyền thế công danh, tôi sẽ cho hắn đủ cả. Hắn muốn hồng nha làm bạn, tôi sẽ tặng Ngọc Tú cho hắn. Tôi cũng còn cần kéo nhiều người về phía mình, không chỉ bằng quy tùy, kiếm liên. Ngọc Tú, thân đứng tại đỉnh cao quyền thế, chỉ có nắm chắc lực lượng của mình mới có thể vững vàng đứng yên trong vòng nước xoáy. Ngọc Tú Đại Khái nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể được gả làm chính thất vô nhân của Tống Hoài Ân. Nàng mang tính mạng và sự trung thành tặng cho tôi. Tôi hồi đáp nàng bằng ước muốn nàng khát khát nhất. Tôi cho nàng thân phát danh vị, cho nàng cẩm tú lương duyên. Nhưng tôi lại không cho nàng được trái tim của nam nhân kia. Đó là thứ mà tôi không thể nắm bắt trong tay. bất luận kẻ nào cũng không thể nắm bắt được trong tay. Chỉ có thể dự áo nàng tự mình giành lấy Có được là may mắn Không có được thì là số mệnh đã vậy Giống như một cuộc giao dịch công bằng Bọn họ trở thành con cờ của tôi Tôi cho bọn họ thứ họ muốn Tôi xin cô cô ý chỉ sắc phong và tư hôn Cô cô đồng ý hết cả Nhìn tôi đích thân đóng dấu ngọt ấn trên chiếu thư Cô cô cảm khai mỉm cười tôi hiểu được nỗi cảm thán dưới nụ cười của cô cô trước kia tôi luôn căm hận cô cô thao túng vận mệnh của tôi giờ đây tôi cũng không chút do sự thay đổi vận mệnh của người khác có lẽ đây là số mệnh của quyền thế dẫn lối cho chúng tôi đi cùng đường tôi cúi người cáo lui cô cô nhàn nhạt giọng hỏi một câu a vũ con có ấy nấy tôi dường mắt trầm ngâm chốc lát hỏi ngược lại cô cô Năm đó tư hôn cho con cô cô có ái nái không? Cô cô cười cười, ta ấy nái tới giờ. Tôi ngước mắt nhìn thẳng cô cô, thản nhiên nói, A Vũ không ái nái. Thành chỉ ban xuống, dự trương vương cảm động công hộ giá, xả thân cứu chủ của Ngọc Tú, đặc biệt nhân nàng làm nghĩa muội, ban tên tiêu Ngọc Tụ, sắc phong kiển nghĩa vô nhân ban thưởng gả cho ninh viễn tướng quân tống hoài ân tấn phong tống hoài ân làm hữu vệ tướng quân đất phong bảy mươi dặm mọi chuyện suôn sẻ tôi bận rộn không nghỉ đảo mắt đã chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật tôi ca ca tới đón tôi đi chùa tử an thấy huynh ấy tới một mình tôi hỏi phụ thân đâu huynh ấy không đáp lời ca ca vốn đã ra mặt thuyết phục Phụ thân cũng nhanh chóng đồng ý cùng chúng tôi tới chùa Tử An đón mẫu thân về, nhưng đến lúc này lại không thấy bóng dáng người đâu. Tôi tức giận người nói không giữ lời, lại ngại có tiêu kỳ ở bên cạnh, không tiện phát cáo. Xe loan khởi giá, bắt chi bắt giá đã tới dưới chân núi. Tôi thẳng người ngồi thận thờ, mặc thân thể lay động theo xa giá, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Mà bản thân cười thành tiếng lúc nào cũng không hay, chỉ thấy nước mắt trào ra theo tiếng cười. Dừng lại, tôi quát lên lệnh ngừng xa giá, vén chèn ra chạy thẳng tới trước ngựa ca ca, để ngựa cho muội. Ca ca cả kinh, nhảy xuống ngựa giữ lấy tôi, sao thế? Bôi tay, tôi đẩy khuyên ấy ra, lạnh giọng nói, muội tìm phụ thân hỏi rõ ràng. Muội làm cái gì vậy? ca ca bắt được tay tôi đôi lông mày thanh tú cau lại giọng nói thấp đẹp nén tôi không vùng ra khỏi được ngước mắt nhìn thẳng lại đột nhiên cảm thấy ca ca trước mắt mình bớt ngỡ ra lạ vô cùng huynh ấy lúc nào cũng giữ phong thái ung dung nhàn hạ như không gì có thể đả kích luôn luôn mỉm cười tựa hồ không bao giờ để lộ tình cảm thật muội cũng muốn hỏi huynh ca ca chúng ta hiện tại đang làm gì thế Tôi nhìn khuyên ấy, cười tự diễu. Ca ca thay đổi sắc mặt, nhìn sang hai bên, tay vẫn giữ lấy tôi. Tôi nén gỡ tay khuyên ấy ra, lạnh lùng nói, mọi người muốn giả tạo vẻ Thái Bình này bao lâu nữa. Cha mẹ bất hòa sinh hận, vậy mà chúng ta lại vui mừng hớn hở tổ chức sinh nhật. Tối mai vương phủ tổ chức yến tiệc, ca múa thâu đêm, người người miễn cưỡng cười nói, trớt mắt nhìn mẫu thân xuất ra, lời tôi còn chưa dứt người đã bị ca ca túm lên lưng ngựa ngậm miệng muộn đi theo khinh ca ca chưa bao giờ hung ác nói với tôi như vậy cũng chưa bao giờ tức giận như vậy khinh ấy sục ngựa chạy thật nhanh bỏ lại một đám người hầu hoang mang đưa tôi đi băng băng trên lối mòn vào rừng đi một hồi lâu cho tới con suối nhỏ ngăn lối đi xung quanh tịch mình không bóng người Kaka tung mình xuống ngựa, chậm rãi đi tới bên dòng suối, không nói một lời, bóng lưng tiêu điều. Mới vượt rồi trong lòng còn như có lửa nóng bừng cháy. Giờ khắc này lại chỉ dư lại một mảnh cho bụi tàn lạnh. Tôi đi tới bên cạnh Kaka, trầm mặc đưa mắt nhìn dòng nước chảy dưới chân, mặt nước trong suốt kia mơ hồ in bóng hai thân ảnh phiêu. A Vũ, Kaka nhạt giọng nói, muội đã biết hết rồi cần gì phải nói toàn mọi chuyện ra như vậy tôi cười khổ thà rằng để mọi chuyện làm hỏng pet cũng phải bày ra vẻ thái bình quý khí nhà vương hầu sao huy ấy không quay đầu lại không nói gì càng khiến tôi cảm thấy bi ai bi ai tới không thở nổi ca ca từ khi nào chúng ta lại biến thành thế này chẳng lẽ mọi thứ trước kia đều là bọt nước Phu thê tình thâm tương kính như tân mà chúng ta chứng kiến thừa nhỏ cũng là giả dối. K.K. không trả lời tôi, đầu vai khẽ run lên. Muội không tin phụ thân là người như vậy, tôi chán nản cắn môi, lo hỗn loạn không biết nên nói gì. Muội cho rằng phụ thân vốn nên là người như thế nào, mẫu thân vốn nên là người như thế nào. K.K. bỗng nhiên cất lời, giọng nói âm u lãnh đạm, như muội đã từng nói. Họ cũng chỉ là những người phàm tục mà thôi. Tôi kinh ngạc nhìn Huynh ấy. Huynh ấy lại chỉ nhìn nước chảy. Thần sắc không rõ. a Vũ, đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình đi. Huynh và muội hiểu được cha mẹ bao nhiêu. Lời nói của ca ca tựa như một gáo nước lạnh rội thẳng vào tôi. Thân là con cái. Chúng tôi hiểu cha mẹ được bao nhiêu. Trước khi mẫu thân nói mọi chuyện cho tôi biết. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ có những niềm vui nỗi buồn gì. Trong mắt tôi, phụ thân dường như từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Lúc trẻ làm gì có ai chưa từng làm chuyện hoang đường. Nhiều năm sau, nào ai biết học nhân đối đại mình ra sao, ca ca buồn mã cười. Mặc dù cha mẹ từng làm sai, nhưng đó đều là quá khứ rồi. Quá khứ sao? Tôi cười khổ. Nếu thực sự là quá khứ rồi thì mấy chục năm oán nghiệp là do đâu? Ca ca quay đầu lại nhìn tôi. muội tin rằng cha mẹ oán hận nhau. Tôi trần trừ một lúc lâu. Thở dài nói, mẫu thân cho đó là oán hận. Nhưng muội không tin phụ thân là tiểu nhân hẹ hỏi như vậy. Nếu nói người làm tất cả mọi chuyện đều chỉ vì hận. Tôi không nói được nữa. Ngay cả bản thân cũng không ngợi ý nghe thì càng không thể tin. Kaka ca nhìn về tôi, đáy mắt ẩn chứa đau thương, mẫu thân vẫn luôn không hiểu được hoài bão của phụ thân, người không buông được sự xấu hổ của mình, chỉ đành quy hết thải thành hận. Tôi chưa ngước mắt nhìn ca ca, ai nói vậy? Là phụ thân, ca ca lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt như bị một lớp sương mù che mờ. Thì ra phụ thân đã để ý tới, cũng đã hiểu rõ từng nỗi yêu hận vui buồn của mẫu thân mà người duy nhất để ý tới nỗi khổ của phụ thân hiểu được thông cảm được với người lại không phải mẫu thân không phải tôi mà là ca ca xưa nay luôn mang dáng vẻ bất cần đời mấy chục năm này có ai biết tới nỗi khổ của phụ thân giọng ca ca sầm sần nhỏ lại vẻ mặt đau buồn muội còn nhớ cái lần ta và phụ thân say men đó không tôi làm sao quên được lần duy nhất phụ thân và ca ca uống say men cả người khi ấy là không lâu sau khi tẩu tẩu qua đời đêm đó phụ thân nói rất nhiều ca ca nhắm mắt lại chậm rãi nói chuyện của khuynh và hoàn mật làm người xấu hổ không dứt người nói tới việc hoang đường lúc trẻ của mình nói người thẹn với mẫu thân khi đó người cũng ca ngợi phóng túng vô cùng hất số mạnh bị khống chế ngay cả là danh môn hoàng thân quốc thích cũng bị hoàng gia quản thúc cả đời không được tự do bao thế hệ họ vương qua đều một mực trung thành với hoàng thất trong mấy trăm năm được vinh quang ưu ái cũng đã trôn vùi không biết bao nhiêu cay đắng tâm tư của phụ thân xa hơn người trước nghĩ tới rất nhiều người kinh thường việc khoát phục làm thủ hạ nhất định phải bước tới đỉnh tối cao đẩy quyền thế gia tộc tới đỉnh núi để cho dù là hoàng gia cũng không thể ngăn cản mạch sống dòng họ vương nữa những lời này tựa như băng tuyết ngấm vào thân thể Đúng, đây mới là cha tôi, đây mới là hoài bão của người. Đối với một người sống như phụ thân vậy, tư tình có tính là gì? Để đạt được mong muốn, người đã bỏ lỡ quá nhiều, ngay cả tôi và ca ca cũng bị chính tay người đẩy vào con đường không thể quay đầu này. Yên lặng một lúc lâu, tôi cho cuộc không kìm được hỏi ca ca, huy cưới tẩu tẩu thực sự là cam tâm tình nguyện sao? Ừ ca không hề do sự trả lời tôi. Tôi lại không thể tin tưởng. Phụ thân nhất quyết đoạt hoàng tử vi về cho khuyên. Chẳng lẽ không phải là do năm đó người nhìn chúng binh quyền hoàng gia? Có lẽ mẫu thân cho là phụ thân đoạt chính vi của tử luật cho ca là muốn dương oai với hoàng gia. Giữa mối hất năm đó của mình. Nhưng tôi không thể ngây thơ như thế. Tiếng tâm và danh vọng của hoàng gia mặc dù không thể sống vai với họ vương nhưng trong tay hoàn đại tướng quân khi ấy lại nắm giữ trọng binh giang nam ca ca trầm mặc một lúc thản nhiên nói phụ thân dĩ nhiên là nhìn chúng binh quyền hoàn gia nhưng người chưa từng bắt ép khuyên cưới hoàn mật là khuyên thuận theo lòng mình tôi át khẩu không nói được gì nghĩ tới chữ lãnh đạo mà ca ca dành cho tẩu tẩu nghĩ tới tẩu tẩu bất ước mà qua đời sau đó hoàn gia nhanh chóng lụt bại Nhất thời chỉ cảm thấy lòng thê lương khôn cùng. Cà ca chầm lặng rất lâu, nét mặt ngẩn ngơ như đang lâm vào chuyện quá khứ. Chúng tôi không nói gì nữa, không muốn nhắc lại những nỗi đau năm xưa. Nước sữa sắc sắc chảy qua dưới chân chiếu lên đôi cánh chim bay, chiếc lá lặng lẽ rơi rụng. Chung quy biết bao ân oán đã đều là quá khứ, con người hiện tại còn có nhiều gần gành hơn ở phía trước. Trở về đi thôi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta. Tôi cầm tay ca ca, dúng nụ cười mỉm xua tan phiền muộn của khuynh ấy. Lúc tới chắc trời còn sớm, trong tôi và ca ca thần thơ ở dòng trời cũng mất nửa ngày. Quên cả thời gian, khi quay lại bắt giác đã gần tới hoàng hôn. Người hầu xa xá vẫn còn ở nguyên tại chỗ, không dám đi theo quấy nhỡ chúng tôi. Đang định khởi giá lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng dường như có người đang phi ngựa từ con đường phía sau tới đợi thấy rõ người tôi và ca ca ngẩn ra chợt nhìn nhau cười chúng tôi chậm chạp không về cũng không phải người trở lại chuyển lời phụ thân hẳn là đợi một mình lo lắng tự thân tìm tới bị hỏi vì sao tới giờ này còn chưa lên núi tôi và ca ca hai mặt nhìn nhau nhất thời cứng họng phụ thân nhướng mày dưới tình thế cấp bách tôi bật thốt lên ca ca đưa con đi chơi nửa ngày ca ca không dám thanh minh chỉ đành phải cười khổ hồ nháo phụ thân trừng mắt nhìn ca ca một cái thế nhưng không có nổi giận cao mày nói mẫu thân con hẳn là chờ chót ruột lắm rồi tôi và ca ca liếc nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu chỉ em người lo lắng không phải mẫu thân mà chính là phụ thân vừa nãy đứng bên suối bị gió lạnh thổi Giờ vẫn còn nhức đầu, tôi hờn rõ nói với phục thân, mai sao phục thân đích thân đến rồi, con cũng không lên núi nữa đâu, để ca ca đưa con về vậy. Không chờ phục thân đáp lời, tôi đã quay người đoạt ngựa của thị vệ, lao đi. Ca ca hiếm lắm mới có một lần không nhìn sắc mặt phục thân, giấc roi sụp ngựa, đuổi theo thật nhanh. Rõ ràng mong mẫu thân về lại không chịu mở miệng, muộn thật không hiểu được hai người họ sao lại kỳ cục như vậy tôi nặng nề thở dài ca ca cười lớn buồn cười lắm sao tôi liếc khuyên ấy một cái vừa tức giận vừa hết cách trước kia không phát hiện ra giờ mới cảm thấy ba người thực kỳ quặc ca ca vẫn cười một lúc lâu sau mới ngừng lại dịu dàng nói chúng ta không thay đổi chỉ là mỗi đã trưởng thành thôi Trong lòng xúc động, tôi ngơ ngẩn không có lời nào để nói. A Vũ, muội trưởng thành rồi, cũng thay đổi rồi, ca ca mỉm cười than. Tôi quay sang nhìn, muội thay đổi. muội không cảm giác thấy mình càng ngày càng giống người kia, ca ca nhứng máy liếc tôi cười. Tôi ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, huynh ấy ám chỉ tiêu kỳ. Sốt giá tổng phu. Gả cho vũ vũ đột nhiên phải trở thành nữ tử hung hãn, tôi cười mà như không cười nhìn ca ca, đột nhiên giơ roi qua vào lưng con tuấn mã khuynh ấy đang cưỡi, xem khuynh sau này còn dám bắt nạt mỗi nữa không. Con ngựa bị đau chạy như điên, làm ca ca cả kinh, tay chân luống cuống, vội vàng gìm cương khống chế ngựa. Nhìn con ngựa chạy bán mạng phía trước, tôi cười tới nghiêng ngả bỗng nhiên trong lại con đường mòn lên núi, không biết phụ thân đã tới cửa chùa hai chưa. ngày hôm sau, vương phủ mở thọ yến. tôi vốn tưởng chỉ là gia yến, nào ngờ lại lừng lẫy long trọng đến vậy. ngoại trừ người nhà ra, vương công hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều tới, danh môn tụ tập chật kín chỗ, chẳng khác nào cung yến. đây là sự sắp xếp của tiêu kỳ. Chàng xưa nay không thích khuyên nào hạp nhoáng, vậy mà hôm nay lại tổ chức tiệc mừng sinh thần cho tôi phô trương như thế. Người khác có thể cho rằng bữa tiệc này nhằm tỏ rõ quyền thế của sự trương vương. Cũng có thể cho rằng sự trương vương đang muốn khẳng định sự sủng ái của mình dành cho sự trương vương phi tôn quý. Chỉ có một mình tôi hiểu được, chàng chỉ là muốn đền bù sự thiệt thòi trong ngày đại hôn cho tôi. Mẫu thân vận cung trang búi tóc cao. Mỉm cười ngồi bên cạnh phục thân, mặc dù vẻ mặt đối với phục thân vẫn là lãnh đạm nhưng cũng chịu nói chuyện cùng phục thân. Kaka dẫn theo hai ái thiết tới, nhưng ở trước mắt phục thân cũng không dám để lộ nửa phần phong lưu. Thái tử Kaka đến, nhìn thấy phục thân thì hơi có phần lúng túng. Có điều uyển sung tỉ tỉ dẫn theo nữ nhi của họ, cô bé đáng yêu xinh như hoa như ngọc đang tập tảnh bước đi lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Kaka ca, ca không ngừng cười nói con bé đoạt đi sự nổi bật của tôi. Mẫu thân lại nói, A Vũ lúc còn nhỏ được nhiều người yêu quý hơn thế. Không biết sau này cháu gái ngoại của ta có sống nó hay không. Tôi nhất thời đỏ mặt tới mang tay. Phụ thân và Tiêu Kỳ cùng cười không nói. Đang nói cười với cha mẹ. Uyển sung tỉ tỉ ôm nữ nhi tới chúc mừng tôi. Tôi giơ tay muốn ôm đứa trẻ vào lòng nó lại cười khanh khách nhào tới chỗ tiêu kỳ. tiêu kỳ luống cuống đỡ nó, không phải là ôm, cũng chẳng phải trốn tránh. con bé ôm lấy cổ chàng, hơn nữa còn hôn lên má chàng, khiến đại tướng quân cả kinh tới biến sắc. mọi người không khỏi bị vẻ bột rối của tiêu kỳ gây cười, thái tử thậm chí còn cười ngắt ngẽo. khó khăn lắm bà vú mới ôm được đứa bé đi, tiêu kỳ được thoát thân. Khuyết điểm duy nhất là cô cô không thể tới. Trước đó vài ngày người đã khỏe hơn lên. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao không được thoải mái. Chỉ lại thái tử mang quà mừng đến. Cả sảnh đường ngập tràn trong ánh sáng. Tôi nhìn ra quanh mình. Lặng lặng đưa mắt về mỗi người. Chỉ có vào lúc này. Họ mới chỉ là người nhà của tôi. Chỉ là những người thân thiết nhất của tôi. Cha, rể. Huynh, đệ tối nay vẫn nâng chén vui vẻ, nhưng e là vừa đảo mắt sáng mai vào chiều đã xuất kiếm dương thương, đấu tới người chết ta sống. Sống tôi cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, có thể có bữa tiệc ngắn ngủi hạnh phúc tối nay đã là niềm vui trường bất ngờ rất lớn với tôi rồi. Giờ khắc này, tôi nghĩ quên đi sự trương vương, quên đi tả tướng, quên đi trưởng công chúa, chỉ nhớ rõ họ là vua quân và cha mẹ mình. Gia đình xung vầy. Thời gian tốt đẹp nhất luôn vội vã qua đi. Chỉ nháy mắt đã tới đêm khuya. Tiệc xong, người rời đi. Trước mắt phồn hoa lạp tẫn. Tôi đã ong ong say. Lúc tiễn cha mẹ và ca ca chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây. Chân đứng không vững. Phản pháp nhớ được tiêu kỳ ôm tôi trở về phòng. Chàng giúp tôi cởi áo ngoài. Toàn thân tôi vô lực. Hai tay mềm nhũn ôm cổ chàng, cười nói, thì ra là chàng sợ trẻ nhỏ. Ta sợ nha đầu nàng mới đúng, tiêu kỳ bất lực cười. Nửa tỉnh nửa say, tôi đưa tay vô tóc mai chàng, cười thản nói, nếu như có một đứa bé trong sống chàng như đúc thì sẽ thế nào nhỉ? Chàng ôm tôi trong tay, nghiêm nghị suy nghĩ một chút, thở dài nói, Nếu như là một bé gái sống ta như đúc thì chỉ e không ai thèm lấy. Tôi nằm trong ngực chàng bật cười. Trước giờ tôi không thích trẻ nhỏ lắm, hôm nay lại có chút tò mò. Không biết một sinh linh bé nhỏ có khuôn mặt giống tôi và chàng sẽ là việc thần kỳ thế nào. Mơ mơ màng màng ngủ, một giấc say không mộng mị. Ước chừng tới canh tư, tôi đột nhiên thức tỉnh mở mắt ra thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh trong lúc chăn trọc hình như đã kinh động tới tiêu kỳ chàng lập tức ôm tôi thật chặt nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nhìn gương mặt êm đềm mà kiên nghị lúc ngủ của chàng tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lại chợt thấy màn đêm thật tốt lòng thoáng rung động tôi ngơi ngóc ngửa đầu giơ đầu ngón tay khẽ vỗ đôi môi mỏng của chàng chàng tỉnh mộng cũng không mở mắt ra Bàn tay lại dò vào áo trong của tôi, trượt dọc xuống theo sống lưng, đáp lại sự si mê của tôi. Canh năm, ngày đã hơi sáng, đã tới lúc chàng dậy vào chiều. Tôi vớ như ngủ say, nằm yên trước ngực chàng không nhúc nhích. Chàng cẩn thận nhấc tay tôi ra, chỉ sợ đánh thức tôi. Tôi không nhịn cười được, trở tay ôm chàng thật chặt. Chàng không làm sao được biết rõ nếu không dậy sẽ vào chiều muộn nhưng không kìm lòng được mà cúi đầu hôn xuống đang truyền miên ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân vội vã cửa phòng bị gõ bẩm vương gia người trong cung cầu kiến tiêu kỳ lập tức tung mình dậy tôi cũng kinh sợ nếu không phải có đại sự xảy ra thị vệ không có gan đường được như thế trong cung có chuyện gì tiêu kỳ cao giọng hỏi Người kia chun chun giọng nói, sáng nay lúc canh tư, hoàng thượng băng hà.